Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cắm tóc ném lên trên trời miệng niệm thần chú Thiên địa tuần hoàn Vũ trụ chuyển luân Hôm nay lão đạo Thỉnh thần linh Hạ thiên hàng Mà trưng tà ác Ông Đạo Thi vừa niệm Lập tức đôi mắt của ông Đạo Thi lóe lên Bàn tay thoăn thoắt Thay đổi đại ấn Mà chỉ thẳng vào bên kia Lão sáu sẹo bây giờ Rõ ràng là đã bị tổn thương rất nhiều Khi đánh nhau với chú Tấn Bây giờ thấy âm binh của mình Cũng đã bị ông Đạo Thi diệt gần hết Quay sang lại thấy Ông Đạo Thi đang thi triển thần thuật Thì dùng mình muốn bỏ chạy Chỉ là vừa được vài bước Thì trên trời Dường như theo kêu gọi của ông Đạo Thi Mà hàng súng thiên lôi đánh thẳng xuống người của lão sáu sẹo. Chỉ thấy sấm sét chói lòa đùng đùng, bà con vội vàng dạt ra xa, thậm chí có những người còn phải che mắt lại, bởi vì những tia sét chói lòa tỏa ra sức nóng khủng khiếp. Cho đến khi mở mắt tỉnh dậy Chú Tấn thấy mình đang nằm Ở trong nhà thương Bên cạnh giường là cô lụa Nước mắt vẫn chảy dài trên gò má Ở bên ngoài còn có cả ông bà Đức Và một vài bà con trong xóm miếu Đến hỏi thăm Hai tuần sau Sức khỏe của chú Tấn đã dần dần bình phục Nhưng đổi lại Một bên chân cũng chẳng còn Dù vậy chú cũng vui mừng lắm Khi thấy bà con tròm xóm Đã lấy lại được chuỗi ngày bình yên Bà con chòm xóm cũng biết ơn chú lắm Thằng bé thuận được ông Đạo Thi dùng thuật Để đưa hồn vía của nó quay về thân xác Căn tròi luyện bùa của Lão Sáu Từ sau khi Lão bị giết Người ta mới biết Lão là thầy tà Chuyên bắt cóc con nít để luyện bùa Cho đến lúc người ta đốt rụi căn tròi ấy đi Ông Đạo Thi còn thi pháp tẩy sạch toàn bộ âm khí Quanh quẩn quanh khu vườn đó Rồi sự việc cũng được thằng Robert, nó lập tức báo sang bên sở cầm mà đưa người xuống. Người ta lùng sục quanh mảnh vườn, thấy có cái hố trôn đều là những cái sắc không đầu của bọn con nít. Ban thờ của Lão Sáu Sẹo để một đống đầu lâu của con nít đó, còn có cả một con búp bê bằng vải thô nhầu nát. Ông Đạo Thi có nói là mỗi một ngày nó phải dùng máu của bọn trẻ xấu xố để luyện bùa hòng tạo ra một con tiểu quỷ hùng mạnh để sai khiến phục vụ chỉ là ác giả thì ác báo mấy năm sau khu vườn nhà lão xấu xẹo cũng đành bỏ hoang người ta vẫn còn sợ cho nên chẳng ai dám bén mạc tới nữa cuộc sống của bà con xóm miếu cũng từ đấy trở lại bình thường thỉnh thoảng câu chuyện về xấu xẹo bắt cóc con nít trong xóm Được người lớn rỉ tay nhau mà kể lại. Phần là vì để cảnh cáo bọn trẻ. Không nên đi đêm một mình. Phần là vì muốn nhắc nhở các gia đình. Để ý thời gian mà chú ý đến con cháu. Để không phải xảy ra những chuyện đáng tiếc. Một buổi chiều nọ. Đám thằng Cô Thuận đang tụ tập ở mảnh đất trống. Bên cạnh là mảnh vườn hoang, nhà lão sáu sẹo. Bây giờ đã được người dân ở xóm dựng hàng rào che chắn. Tránh cho tụi nhỏ tò mò vào trong. Thấp thoáng ở trong mảnh vườn. Bấy giờ ôm tùm, lạnh lẽo Bỗng đầu xuất hiện một cái bóng đen. Thằng cu Thuận nheo mắt nhìn. Thế nhưng rồi lại chẳng thấy gì cả. Nó lập tức chạy theo đám trẻ. Mảnh vườn ấy cứ mổ mịt như thế. Cái bóng đen lúc ẩn, lúc hiện tay chân dài loằng ngoằng, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm về đám con hít. Nghe truyện hot nhất tại